À, anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là bán chìa khóa ở phần trước thì chúng ta đã biết bọn người Long Hạo đã thông qua đám người Hồn Tộc để biết được những ai đã đoạt được chìa khóa sau đó thì lại bán cho đám người thiên thần khác để mà kiếm lời nhưng mà do bán qua quá nhiều người cho nên là về đã bị trách hỏi vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Bí thuật cấp chân thần nhóm thiên thần bọn họ có lấy được cũng vô dụng. Nhưng không sao, cứ giao nộp lên cho thế lực của mình cũng được xem là lập công lao to lớn. Tiểu hành thiên nhìn thần sắc của mọi người mà nói, Bí thực chư thần chính là đại cơ duyên, là cơ duyên có thể giúp các ngươi trở thành thần vương. Trước đó các người trách bọn ta bán tin cho quá nhiều người sau, Vậy ta hỏi các ngươi, nếu chỉ bán cho một người, vậy thì ai trong các ngươi mua nổi đây, mua bằng cái gì? Tiểu hành thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, các thần minh có mặt đồng loạt trầm mặc, đúng thế, ai mà mua nổi, chắc chắn là không kẻ nào mua nổi cả. Bọn ta hao tâm tổn trí mới nghĩ ra được cách này, để cho mọi người đều được tham dự, chia đều số tiền này. ấy vậy mà các ngươi lại hiểu lầm tấm lòng của bọn ta sau. Tiểu hành thiên đau đó nói, tấm lòng của các ngươi, con mẹ nó, ngươi đủ rồi đó, nói cứ như là vì tốt cho bọn ta vậy, còn không phải là vì các ngươi muốn tải nguyên hay sao. Có bản lĩnh thì ngươi cho ta tin tức miễn phí đi. Bọn ta cũng không thèm tính toán với kẻ ắt hẳn phải chết. Lưu Thành khẽ hừ một tiếng xem như đã kiềm lại sự khó chịu trong lòng. Về việc các ngươi muốn biết tại sao bọn ta lại có được tin tức về bí thuật của chư thần, ta có thể nói cho các ngươi biết." Tiêu Hành Thiên trầm giọng lên tiếng. "Các ngươi chịu nói ra sao? Đế Mộng kinh ngạc, chuyện quan trọng như thế, vậy mà ba tên này lại nguyện ý tiết lộ ư? Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm." Tiêu Hành Thiên cười nhạt nói, Bởi vì bọn ta có nói ra rồi thì các người cũng không thể học theo được. Ồ, bọn ta ngược lại muốn nghe thử. Rốt cuộc là phương pháp gì mà khiến bọn ta dù có biết cũng không học được. Lưu Thành mở miệng đắp. Các thiên thần khác cũng tỏ vẻ hiếu kỳ. Bọn họ cũng muốn biết là các thần minh ở đây có mặt ai cũng tò mò hết. Nếu như bọn họ cũng có thể biết được nơi bí thuật chư thần xuất hiện thì bọn họ hoàn toàn không cần nhẫn nhịn sự bóc lột của mấy tên bịp bậm này mà có thể trực tiếp đi cướp luôn. Rất đơn giản, tiêu hành thiên cởi khẽ, thiên cơ. Thiên cơ, thần sắc của nhóm thiên thần trở nên cổ quái. Các người cũng hiểu về thiên cơ sau, Không phải là thiên cơ do chư thần bảng tiết lộ sau, Bọn chúng cũng biết vạch rõ thiên cơ, nhìn thấy tương lai ư? Ta biết các người không tin, thế nên mới bán tin tức về bí thư cấp thiên thần cho các người trước. Tiêu hành thiên thở ở đáp. Những thứ như thiên cơ, bọn ta không tự xem được, nhưng không có nghĩa là thế lực sau lưng bọn ta không xem được. Các người cứ bốc phép đi thiên cơ đã nói rõ là các người nhất định sẽ chết đế mộng cười lạnh xấu xí thì đừng có nhiều lời Tiêu hành thiên khinh bỉ Ngươi. suy chút nữa đế mộng đã tẩn cho nó một trận quên đi không tính toán với kẻ sắp chết vô luận các người có tin hay không thì những thông tin của bí thường còn lại bọn ta đều rõ như lòng bàn tay các người cứ chuẩn bị tài nguyên cho tốt ở mỗi cấp bậc giá mua mỗi lần đều là 20 gốc thần dược cùng cấp Tiêu hành thiên bình tĩnh nói ở mỗi cấp bậc Các người biết nhiều như vậy sao? Cấp thái thượng, cấp thần linh cũng biết. Chúng thần mình kinh ngạc không thôi. Bộ chư thần bảng là do nhà các người mở sao? Hay là các ngươi thực sự hiểu về thiên cơ, có thể dự đoán được nơi bí thực tồn tại? Nhưng chẳng phải là rất khó để mở ra thiên cơ, hơn nữa chỉ có thể dự đoán được một số hình ảnh trong tương lai thôi ư? Sao các ngươi có thể biết được vị trí cụ thể của nó, đồng thời biết được nó ở trên người của ai? Các ngươi còn lợi hại hơn chư thần bảng sao? Được rồi. Chỉ nói bấy nhiêu thôi, còn về sự tình của tứ bảng lâu, đại điệt nữ, người vẫn đang giữ vững ngôi vị đệ nhất, Tiểu Hình Thiên nói. Đế mộng ngáo ra, có thể bỏ qua cho ta được không, gạch tên ta ra khỏi cái bảng quỷ quái đó được hay không hả? Vẫn còn một chuyện muốn thông báo đến trừ vị, tứ bảng lâu sẽ được mở rộng đến các chiến, trường, các chiến trường còn lại. Thậm chí là toàn bộ thần giới, Ngọc Phong bước ra tỏ vẻ vui mừng, trừ vị thật là có phúc. Bây giờ toàn thần giới đều sẽ biết các vị là phế vật, lại còn xấu xí nữa. Tà liều với các ngươi, đế mộng phẫn nộ, đáng tiếc nàng chưa kịp động thủ đã trực tiếp bị vân tiêu tát bay ra ngoài. Bình tĩnh, đế nữ phải bình tĩnh, đừng có tính toán với cả phải chết, lưu thành lên tiếng, chỉ là lời nói nghe rất trói tai. Đế mộng lạnh lùng nhìn hắn, đây là hai mươi gốc thần dược cấp chân thần, hai mươi gốc thần dược cấp thần nhân, còn cấp thái thượng, Chốc nữa ta sẽ phái người đưa qua Ờ, còn có ai muốn mua nữa không Nếu muốn thì tranh thủ đi Long Hạo nói Ta mua, ta nữa Vô luận là các thiên thần hay nhóm thần minh còn lại Đều dối rít lên tiếng Mặc cờ thiên cơ này là thật hay giả Chỉ cần tin tức này là thật vậy là đủ rồi Còn về việc bị lừa lấy một ít tài nguyên không sao Dù sao trong tương lai mấy tên này cũng phải chết Tới lúc đó đợi khi bọn chúng chết rồi Thì lại cướp tài nguyên về đây là tiền trôn cất của các người nhớ giữ cho kỹ lưu thành nói khóa miệng còn mang theo tia cười lạnh không sai tiền trôn cất vừa nghĩ như thế ta liền thấy thoải mái hẳn các thần minh còn lại tiếp lời các ngươi cũng chỉ có thể tự tìm một chút an ổn như thế thôi tiểu hành thiên bĩu môi nhóm người long hạo hí hưởng cầm tài nguyên không thèm đái hoài tới mấy câu rủa bọn họ phải chết nếu đưa đủ tiền bọn họ cũng không ngại giả chết tại chỗ cho cái đám này xem đảm bảo làm giống y như thật Cách chết tùy cho mọi người lựa chọn. Các người yêu thần dược như vậy, chỉ cần gỡ tên của ta xuống, ta sẽ đưa thêm cho các người người gốc thần dược cấp thiên thần, để mộng lệnh lùng truyền âm. Tiểu hành thiên không để ý tới nàng Nếu không phải sợ ảnh hưởng tới việc kiếm tiền sau này, chắc chắn nó sẽ gào lên rằng thì ra ngươi là loại người này, không ngờ lại muốn mua chuộc ta, làm ảnh hưởng tới bảng danh sách công bằng chính trực này. Tạm thời bảng danh sách này vẫn chưa có trọng lượng gì, Nhưng sau khi lực ảnh hưởng trở nên lớn hơn thì dù là ai cũng sẽ sốt ruột, đổi lại thành ai cũng không muốn bị toàn thân giới biết bản thân là cái đổ phế vật hay là bản thân có vẻ ngoài xấu xí, cho dù bản thân bọn họ vốn không có vô dụng mà còn rất xinh đẹp. Sau khi đưa tài nguyên một nhóm người vội vã tranh rảnh bí thược, bọn họ vừa mới đi không bao lâu thì lại xuất hiện thêm một nhóm thần minh. Đây là nhóm khách hàng mà đám người Long Hạo đã cho người đi mời chào đến mua tin tức về bí thược vị huynh đệ này, xin hỏi tứ bảng lâu này là nơi như thế nào. Ở trên đường huyết thiên tinh chặn một vị thần linh lại lên tiếng hỏi. Tứ bảng lâu mà các người không biết sao, đó là nơi đã lập nên tứ đại thần bảng. Thần linh kia kinh ngạc vô cùng. Hiện tại ở trong chiến trường này, không ngờ vẫn có người không biết về tứ bảng lâu sau. Không biết là tứ bảng lâu này ở đâu, đi đến đó bằng cách nào, huyết thiên tinh khách sáo hỏi. Chỗ này cứ bay thẳng một đường là tới, thần linh khoát tay chỉ. Sư tỷ Ta hỏi được rồi, chúng ta đi thôi Huyết Thiên Tinh lên tiếng Thiên ngữ ngự không buông xuống Dẫn Huyết Thiên Tinh toàn lực bay về phía tứ bảng lâu Tốc độ của hai người rất nhanh Chẳng bao lâu sau đã tới trước tứ bảng lâu Nơi này đã vắng tanh không một bóng người Có chút quạnh quẽ Ở bên ngoài có treo bốn tấm bảng Giang sơn xỉu nữ bảng Đứng thứ hai Khóa miệng của Huyết Thiên Tinh co giật Hắn nhìn sang sư tỷ nhà mình Quả nhiên sắc mặt của thiên ngữ đã đen xì Tứ bảng lâu này nhất định phải tháo dỡ thiên ngữ hùng hằng nói bây giờ nàng đã hiểu tại sao đế mộng vô duyên vô cớ chạy tới nói là nàng xấu đúng phải tháo rỡ nó huyết thiên tinh lạnh lùng nói bây giờ ta sẽ xà tay phá hủy cái tấm bảng nhảm nhí này vì sư tỷ khoan đã thiên ngữ kéo huyết thiên tinh lại sừng sốt nhìn tứ bảng lâu chỗ này hình như là thần điện của sư phụ huyết thiên tinh ngáo ra người chắc chứ Thần điện của sư phụ bị đổi thành tứ bảng lâu gì đó. Đệ tử nhà mình còn leo lên vị trí thứ hai trong sửu nữ bảng sau. Còn mình hình như cũng có tên trong phế tài bảng. Đây là do nhóm người Long Hạo làm ra sau. Thân sắc của thiên ngữ tái nhật. Đương nhiên nàng không có nhìn lầm. Thần điện của sư phụ nhà mình quả thực do ba tên bực bợm này lừa đi. Bây giờ thần điện trở thành tứ bảng lâu. Chắc chắn có liên quan tới ba thằng nhãi này. Chắc chắn là vậy rồi. Chúng ta có nên vào không? Viết thiên tình có hơi sợ. Hắn thực là có chút dán Ba tên kia quả thực là rất độc Mà quan trọng là như sư tỷ mình không đánh lại bọn chúng Bây giờ vào đó có khi nào là tự chui đầu vào chỗ chết hay không Vẫn chưa phải lúc Đại sư tôn thông báo trước đã Thiên cơ vừa đến Người có thể tiêu diệt bọn chúng tiên ngữ suy tính một lúc rồi đưa huyết thiên tình rút lui Có nên báo chuyện này lên cho sư phụ hay không Hình như vết thương của sư phụ chưa lành hẳn Có khi nào sẽ tức chết tại chỗ không Thôi tạm thời cứ nhịn đã Tứ bảng lâu không hổ là tứ bảng lâu, quả nhiên các tin tức chuyển ra đều là sự thật. chốc lát sau thì một nhóm thần mình đã trở về, đa số thần sắc của mọi người đều không dễ coi, dù sao cũng chỉ có một cái bí thực, ở trong số bọn họ chỉ có một người lấy được mà thôi. Nhất định phải báo chuyện này lên cho thần vương, đế mộng thẩm nói. Nghĩ cách thăm dò tin tức về bí thực còn lại, không biết là còn phải trả bao nhiêu tài nguyên nữa, không ít thần mình trộm nghĩ. Bọn chúng, bắt bọn chúng lại rồi bức cung là chuyện không thể. Nên họ chỉ đành có thể thu thập tài nguyên mang đi bán Nhưng họ chỉ có thể lấy ra một phần nhỏ tài nguyên Nếu như muốn lấy nhiều thì cần phải có thần vương làm chủ Nhóm người Long Hạo cũng bắt đầu chỉnh lý tin tức để bán ra Giá bán của mấy tin tức này đều là thần dược Bọn họ trực tiếp bán luôn Tiếp đó bọn họ định sẽ thu về mục đích khoáng thạch và vật liệu trận pháp Kiều khúc Hoàng Hà Trận đã dung nhập với nguyên liệu ma trận của Ma La Cho nên hiện tại uy lực của nó không tầm thường Nhưng bây giờ cùng lắm chỉ có thể chống lại thần vương hậu kỳ mà cũng chỉ là chống lại mà thôi. Nếu như đối mặt với thần vương đỉnh phong vô địch thì Vân Tiêu không có nắm chắc phần thắng trong tay cho dù là cộng thêm na cha và ngao bính thì cũng thế. tiêu quốc Hoàng Hà đại trận là con bài tẩy lớn nhất của bọn họ càng hoàn thiện được nó thì thực lực Vân Tiêu càng mạnh sau khi thuê bọn họ mới không cần phải cố kỵ bố quan thằng nào. Đương nhiên bọn họ cũng muốn kiếm được càng thêm nhiều tiền thì khi mà số tiền tiêu mãi không hết thì mới có thể thuê liên tội. Ngọc Phong, các ngươi biết tin tức về bí thược sau. Trong nháy mắt thì Ngọc Long Tộc và Thánh Viên Tộc cùng lúc nhận được tin tức. Tin quan trọng như thế mà các ngươi lại không thông báo cho bọn ta biết sau. Lòng Hạo, ngươi làm vậy không hay hò chút nào. Ta còn định giới thiệu ngươi với vải con vượn cái đây. Viên trùng Sơn khó chịu truyền âm. Vượn vượn cái mả cha nhà ngươi. long Hạo bực sọc ngóng một câu nói. Lần sau sẽ báo cho các ngươi đúng rồi còn một chuyện nữa sao bây giờ các ngươi lại làm người ra mặt thay cho Mala? Ngư khí của viên sủng sơn có chút nặng nề. Mala vốn bất hòa với bọn chúng, còn kết thù suýt diệt tộc. Nhân tộc này đã cứu vớt chủng tộc của bọn chúng, bây giờ tại sao lại lên thuyền với kẻ địch cơ chứ? Đâu rồi? Ừ. Ủa? Tự nhiên đến đây lại mất Nói tới chuyện này quyền do cũng là vì thánh viên tộc các ngươi Lòng hạo thở dài nói Vì bọn ta Viên Trùng Sơn ngơ ngác Chuyện này sao có thể trách thánh viên tộc bọn ta chứ Không sai Khi mà Ma La bắt bọn ta rời đi Tuy Ngọc Chính Long đã chạy đến kịp thời Và cứu bọn ta Nhưng Ma La đã hạ bí pháp lên người bọn ta Nếu không nghe lời thì sẽ phải chết Long hạo bì phẫn nói Vì không muốn các ngươi lo lắng Cho nên bọn ta mới không nói với các ngươi việc này viên sùng sơn ấy nấy thì ra là vậy vì thánh viên tộc mà các người lại phải chịu thiệt thòi như thế trong lần hiến máu toàn tộc kia bọn ta đã tha thứ cho các người về phần bọn ta lo lắng ư người nghĩ quá nhiều ngay khi viên sùng sơn cảm thấy ấy nấy Lòng hạo lại đổi đề tài trầm giọng lên tiếng có điều ngươi yên tâm bọn ta sẽ không khuất phục trước ma uy của ma la thật đâu nhất định bọn ta sẽ nghĩ cách phản kháng các ngươi định chống lại hắn như thế nào viên sùng sơn vội hỏi thấp giọng truyền âm Có thể nói cho ta biết rốt cuộc cớ sự này là thế nào không Có cần tộc ta giúp đỡ gì không Đúng là có chút việc cần hỗ trợ Ví dụ như bố trí kinh thiên của Ma La Đương nhiên chuyện này ngươi chỉ cần nói với Thánh Biên Vương là được Tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài Nếu không khi Ma La ra ngoài Sợ là người hiểu chứ Long Hạo ngẫm nghĩ một chút Cuối cùng vẫn không nói rõ Sau khi Ma La ra ngoài sẽ có hậu quả gì rảnh lại Ma Điện ư Nói đùa gì vậy Chuyện này sẽ không đời nào xảy ra bố cục kinh thiên của mala chẳng lẽ bốn bản này là do mala nập nên sao viên sùng sơn không bình tĩnh nổi đầu óc của mala bị chập mạch à trời cái trò tứ đại sĩ nhục bảng này làm gì là cố ý vũ nhục bọn ta sao ở long hạo dầm gì đáp lại đây là một trong những bố trí của mala hắn có cách biết được tin tức của bí thực dù sao năm đó hắn cũng đã từng tung hoành trong chư thần bảng có kinh nghiệm rồi nếu như bọn ta đạt được thành tựu khiến hắn hài lòng hắn sẽ ban thưởng tin tức về bí thực Cho nên các ngươi phải giúp bọn ta tuyên truyền. Nhưng mà xây dựng tứ bảng lâu này có tác dụng gì chứ? Có lợi gì cho hắn? Nếu như đã biết bố trí của hắn tại sao còn phải giúp hắn tuyên truyền? Làm như thế chẳng phải là đang giúp Ma La sao?" Viên Sủng Sơn nhíu mày. "Chuyện của tứ bảng lâu bọn ta cũng không biết, suy nghĩ của thần vương đỉnh cấp con mẹ nó ai có thể nhìn thấu được." Long Hạo suy tư. "Chẳng qua về việc giúp Ma La mà ngươi nói thì ngươi cứ yên tâm, tuy bọn ta bị ép bức nhưng cũng sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đâu." Nói ý tưởng của các người cho ta nghe thử, viên sủng sơn nghĩ ngợi hồi đáp. Ý của bọn ta rất đơn giản thôi, chính là sẽ thuận theo Ma La trước khiến hắn lơ là, đến cho rằng bọn ta đã phục tùng hắn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn ta lại tích cực tuyên truyền như vậy, Long hạo trầm giọng nói. Chỉ khi hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng bọn ta, thì bọn ta mới có được cơ hội. Nhưng nếu mà như vậy thì cũng sẽ thành toàn cho Ma La. Viên sủng sơn thở dài, vậy chẳng phải đúng như ý nguyện quán rồi sau. Muốn được hồi báo thì phải trả giá chứ. Long hạo lạnh giọng mở miệng. Bọn ta đã thành ra như vậy. Để từ các tộc chịu chút ấm ức thì đã sau Chẳng phải chỉ là treo tên lên bảng thôi sao? Lẽ nào bọn ta còn có thể biến bọn hắn thành phế vật thật? Người nói có lý. Nhưng bây giờ bọn ta không biết tại sao Ma La lại làm như vậy. Và rốt cuộc hắn đang ôm mục đích gì. Viên sùng sơn nhíu mày. Nghĩ thế nào cũng không đoán ra kết quả. Nói đến đây mọi việc lại trở về điểm xuất phát rồi. Nếu bọn ta không thuận theo Ma La để hắn lơ là Tin tưởng bọn ta, thì hắn sao có thể nói cho bọn ta biết mục đích cụ thể là gì chứ? Lòng hạo cười. Hiện tại bọn ta biết đây là bố cục rắn bày ra, có thể chuẩn bị trước. Sau khi thành công khiến hắn lơ là, có được tin tức về bí thực, bọn ta có thể vơ vét rồi phân chia. Bí thật của chư thần là quan trọng hơn tất cả. Người khoan đã, bây giờ đầu óc của ta hơi dối, đợi ta thương nghị với thần vương đã, viên trùng sơn cũng cảm thấy chóng váng. Vậy ngươi cứ từ từ mà thương lượng, từ bằng lâu bọn ta lấy mà điện ra dù có bị tháo rỡ bảng hiệu cũng không có giết người chính là vì để nhắc nhở cho các người đây là âm mưu của ma la các ngươi ngàn vạn lần đừng có uổng phí dụng tâm lương khổ của bọn ta long hạo đau lòng nói tề ra các người vĩ đại như thế sao viên trưởng sơn bĩu môi tuy không tin lắm nhưng vẫn liên hệ với thánh viên vương rồi chuyển lại lời của long hạo lấy bí thuật làm trọng thánh viên vương chuyển tin dừng lại một chút lại bổ sung Sau khi có được bí thược, bổn vương mới có cơ hội tiến vào chư thần bảng, để tiến thêm một bước cùng ma la tranh phong báo thủ cho tộc ta. Người cũng kẹt ở bán thần vương rất lâu rồi, và lại dù sao cũng vì tục ta nên bọn họ mới bị ma la hạ bí pháp, chúng ta nhất định phải báo đáp. Vậy các thần vương khác thì sao? Viên sủng sơn có chút thấp thỏm. Bổn vương sẽ xử lý thức thần vương còn lại, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Vì bí thược cấp chân thần, bọn chúng chịu thiệt một chút không hề gì, Thánh viên vương nói, nếu đã biết đây là âm mưu của Ma La, vậy thì cứ nương theo âm mưu này, đề cao thực lực của chúng ta, tạo bất ngờ cho hắn. Ta hiểu rồi, cần tuân lời dặn của thần vương. Viên sùng sơn cung kính chuyển âm, rồi tiếp tục chuyển tin đi. Long hạo, Ma La định vận hành tứ bằng lâu như thế nào, thánh viên tộc bọn ta sẽ hỗ trợ, các thế lực khác cũng sẽ giúp một tay. Mở rộng đến toàn thần giới, thậm chí chuyển bá tới các chiến trường khác, Long hạo nói, được, ta sẽ giúp các ngươi. Viên trùng Sơn đáp ứng, chỉ cần sở hữu bí thuật và tiến được vào trư thần bảng, ông ta tin chắc rằng với khả năng của mình, chẳng mấy chốc có thể trở thành thần vương. Tuy ở trong cảnh giới thần vương thì thần vương sơ kỳ không được tính là cường đại, nhưng dẫu gì cũng là thần vương hàng thật giá thật. Cứ làm theo lời của thánh viên vương đại nhân, nương theo bố trí của La, tấn cấp bản thân. Đa tạ. Vì để đập tan âm mưu của La, cũng vì thế lực của các tộc, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, lòng hạo trầm giọng lên tiếng. Đúng, vì thế lực các tộc, vì phá tàn âm mưu của Ma La. Viên Sùng Sơn vừa nghe nhất thời cảm thấy những câu này rất bùi tai, cảm giác bản thân cũng trở nên cao thượng hẳn. Nghe tới đây Viên Sùng Sơn sốt sáng hỏi, có tin về bí thược cấp thái thượng không? Tạm thời thì chưa có, dù sao tứ bảng lâu vừa mới được thành lập, tuy rằng có chút thành tựu nhưng chưa đủ để Ma La hài lòng, long hạo thở dài. Vậy bây giờ ta sẽ bảo tộc nhân đi tuyên truyền, Viên Sùng Sơn vội nói rất là ông ta cắt liên lạc không tiếp tục tán gẫu ván nữa vì tin tức về bí thuật cấp thái thượng ông ta dự định sẽ tuyên truyền cho tứ bảng lâu giúp đỡ ba người long hạo chiếm được niềm tin của ma la bằng bất cứ giá nào sau đó thì chiếm đoạt bí thuật mà bên ngọc phong cũng bàn bạc xong với ngọc long tộc kết quả cuối cùng không khác nhau nhiều lắm tộc nhân chịu thiệt thòi thì có giá gì chỉ cần có thể sở hữu bí thực là được tá tàn âm mưu của ma la ư nực cười ba kẻ chắc chắn phải chết đợi bọn ta đến lấy bí thuật Kết cục của các người như thế nào thì liên quan gì đến bổn vương. Ở trong chiến trường chư thần, đế thần thần vương cười lạnh. Hắn chỉ cần bí thực còn bọn họ và Ma La có quan hệ gì hắn chẳng thèm để ý. Thiên cơ tiên đoán kẻ chắc chắn phải chết hắn sẽ không nghịch thiên mà ra tay giúp đỡ. Về phần vì sao Ma La biết được vị trí của bí thực, bọn người đế thần thần vương không lấy làm nghi hoặc. Tứ thần vương năm xưa uy thế ngập trời, kể cả vị đã mở ra chư thần bảng cũng phải nể mặt mấy phần Tiết lộ một chút tin tức chưa chắc là không thể Cộng thêm kinh nghiệm tung hoành Chư thần bảng của họ thì có thể đoán ra được Mặc kệ ma la này Sắp đặt tin thế nào Tổn thất đối với bổn vương Cùng lắm chỉ là để thủ hạ chịu chút nhục nhã Những lời của Long hạo nói rất đúng Chịu nhục một chút thì có đáng gì Đế thần thần vương nói Chỉ cần có thể vào chư thần bảng Sẽ có thể có được cơ duyên nghịch thiên Cho dù hắn không đi được thủ hạ quán vào trong đó Mang ra cũng đủ là khiến hắn có thu hoạch rồi Không chỉ Đế Thần nghĩ vậy mà các vị thần vương khác cũng chung ý nghĩ, ba kẻ chắc chắn phải chết, lúc trước kiêng sợ mà la không dám động vào, nay biết được tin tức về bí dược thần bí của chư thần, bọn họ vẫn không dám gây họa, bởi vì đây chính là đang giúp Ma La làm việc, nhưng bọn họ có thể lợi dụng tường kế dịu kế. Kết cuộc, người sẽ phát hiện lúc các ngươi rơi vào vực thẳm sẽ chẳng ai giúp đỡ các ngươi, chỉ là thành toàn cho bọn ta mà thôi, Đế Thần thần vương cười lạnh. Được rồi, Lần này tứ bảng lâu tuyên truyền không cần chúng ta phải nhọc lòng Ở trong tứ bảng lâu gương mặt của long hạo tươi cười Thử nghĩ làm sao có được lợi ích lớn nhất đi Cái bí thược thần bí cấp thái thượng kia sẽ bán đi được chứ Với cả bán đi đâu đây Tiểu Hành Thiên xoa tay khét lẹt Một tin tức đáng giá như vậy Thì chiếc bí thược chắc chắn còn đáng giá hơn nhiều Tạm thời đừng bán, đợi đến phút cuối rồi tính Ngọc Phong nói Chiếc bí thược cuối cùng mới thực sự là cái đáng giá nhất Và lại Tiểu Hàm Hàm cũng đang cố gắng tầm hợp bí thực, đến lúc đó mang qua đây cùng vận hành, khiến cho chiến trường kia của nàng không còn gì để cướp. Vừa liên lạc với Yên Tuyết Hàn, họ cũng sẽ mang bí thực tới để bán, Tiểu Hành Thiên nói. Bên phía nàng ta hình như không ổn lắm, kẻ đi theo bên cạnh đế tinh, chưa rõ thực lực cụ thể ra sao, nhưng nói cho cùng là vẫn rất mạnh. Ở cùng nhau lâu như vậy, Tiểu Hành Thiên đã sớm biết đế tinh, không phải tên là tinh thần, thân phận thực sự quán là đệ đệ của đế thần thần vương. Nội tình của đế tinh vẫn rất mạnh Hắn quen biết với người nào đó bên phía tiểu hàm hàm Mặc dù là có thể chẳng mấy thân Long Hạo nói Giang Thái Huyền gật đầu Ngày trước cha của đế tinh bảo hắn đến thế gian lãnh nạn Chắc chắn là đã có sắp đặt Ở trên thần giới Bởi vì đế tinh không thể trốn tránh Cả đời ở trần gian Sớm muộn cũng phải trở về thần giới Cường giả đi theo bên cạnh đế tinh lần này Chắc hẳn là chiêu trò do người cha thần vương quán để lại Trong lúc nhóm người đang nói chuyện với nhau tám thế lực lớn đã cùng ra sức phổ biến tứ bảng lâu thậm chí còn chuẩn bị đẩy ra khỏi chiến trường đẩy vào thần giới chuyện gì thế này thần minh trong chiến trường ngẩn người ra cho dù không động vào nổi tứ bảng lâu thì cũng không đến mức thế này chứ ý của các ngươi là gì lấy lòng ôm bắp đùi sau bọn chúng đang sỉ nhục đệ tử của các ngươi đó các ngươi còn đứng một bên lửa cháy đổ thêm dầu hét to làm đẹp để cho càng nhiều người biết đến cái bảng sỉ nhục này à mấy thế lực này chẳng nhá bị điên rồi sao Đầu óc có vấn đề Người ta đánh vào mặt các ngươi Các ngươi còn đơ má cho người ta đánh tiếp Các thần mình không sao hiểu nổi Tấm lòng của các ngươi to lớn quá Cho nên mới làm ra chuyện thế này sau Người bàng hoàng nhất không phải bọn họ Mà là mấy tên đế mộng Lưu Thành đang đứng ở một bên Trưởng lão, người có nhầm không đó Đế mộng tìm đến chỗ người phụ trách Một vị trưởng lão bán thần vương Đây là đang tuyên truyền tứ đại bảng Của tứ bảng lâu sau Đúng vậy, vị trưởng lão mặt không cảm xúc đắp Bọn chúng nói ta là rác rời. Đệ nhất giang sơn xỉu nữ bảng, các người cũng tuyên truyền cho được sau. Đế mộng sắp phát điên rồi, ta là đế nữ đó, mặt mũi của đế thần cung. Chết tiệt, người không nói đỡ, lấy lại thể diện cho ta, lại còn hành động thông báo cho tất cả thần mình biết rằng, ta xấu, ta rắc rời sau. Việc này làm theo ý thần vương, ra mặt của trưởng lão kia co giật. Chết tiệt, ta cũng đất rắc, rất hoang mang đây. Nhưng thần vương thực sự đã hạ lệnh như thế, ta có cách gì chứ? Ớ, tự nhiên cứ đang đọc để mất nó nhau nhỉ Người có bản lĩnh thì đến tìm thần vương mà nói Ý của thần vương ư Đế mộng cảm thấy tầm can đều nguội lạnh Chết tiệt, ta vừa mới lập được đại công Đoạt được bí thược cấp thiên thần về Ngoan ngoãn dâng lên Người không niệm chút công lao Vừa trở tay đã hãm hại ta như thế là thế nào Tuy nói ta chỉ là thủ hạ Trong mắt thần vương chẳng khác gì sâu kiến Nhưng chết tiệt ta vẫn là vị thần Còn là đế nữ nữa chứ cài bẩm trưởng lão người cầu tứ bẩn lâu đưa tới một bức họa và một phong thư một vị thiên thần bước tới cung kính nói trình lên trưởng lão nhận được chân dung nhìn lướt qua sắc mặt liền tái đi ngay đế nữ người tuyệt đối đừng có nhìn đế mộng ngáo ra chết tiệt người có dụng ý gì ta đã định không nhìn đến rồi người lại đột nhiên thốt lên một câu bảo ta tuyệt đối đừng xem há chẳng phải quý bảo ta phải xem sau ánh mắt của đế mộng lạnh lùng mặc kệ thân phận trưởng lão của đối phương lập tức cướp lấy bức chân dung rồi xứng sở cả người ra tranh họa chân dung đế mộng ư đế mộng lâu ta phải giết các ngươi đế nữ bình tĩnh bình tĩnh chẳng qua bọn chúng chưa thấy qua dung nhan tuyệt thế của đế nữ mà thôi cho nên mới tưởng tượng thành ra như thế trường lão kia vội vàng khuyên can ta đi tìm thần vương đế mộng cầm bức chân dung lạnh lùng thốt lên đoạt lấy phong thư rồi lập tức bỏ đi trường lão há hốc miệng thở dài cần gì phải thế chứ thần vương chắc chắn là sẽ không quan tâm đến người đâu Quả nhiên không bao lâu đế mộng đã quay trở lại, nàng liên lạc với đế thần thần vương. Kết quả nàng còn chưa nói gì, đế thần thần vương đã phán một câu. Vì đế thần cung chịu một chút ấm ức thì có đáng gì? Đế mộng ngáo ra, ngươi không thể tìm người khác chịu cái ấm ức này hay sao? Đáng ghét, nàng không phải là thần vương, đế thần mới là chủ nhân của đế thần cung, nàng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng mà thôi. Điều duy nhất khiến nàng dễ chịu chính là đảm bảo cho nàng có một bí thược nhưng nàng đạt được một cái chìa khóa bí mật cấp thiên thần nếu không dâng lên nó thì nó vẫn thuộc về nàng càng nghĩ trong lòng lại càng bứt rứt thế nữ người bình tĩnh một chút đi trường lão trong lòng khẽ thở dài một hơi suy chút nữa khiến cho đế mộng bùng nổ cơn giận bình tĩnh ngư chết tiệt ngươi bảo ta làm sao mà bình tĩnh đây người bị vẽ cũng đâu phải là ngươi đương nhiên là người bình tĩnh rồi gương mặt đầy sẹo đầy mụn này là cái quỷ quái gì mũi ta làm gì mà to đến mức đó còn cái cầm gì mà nhọn hoắt vậy? chi bằng để nữ người tháo khăn che mặt xuống rồi vẽ lại một bức khác. trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói: đeo mạng che mặt, còn tấm chân dung này thì xé đi. để mộng lạnh lùng nói: ta đi trước đây. đế thần thần vương kia điên rồi hay sao? tứ bằng lâu đã sỉ nhục ta như thế rồi, mà ngươi còn giúp bọn chúng tuyên truyền nữa. đế nữ, còn một chuyện nữa, trong thư con nói uy tín của tứ bằng lâu, đế thần cung phải bảo đảm khát miệng của trưởng lão co giật một cái, Đế Mộng ngáo ra, ngươi không cần phải nói với ta, ngươi có thể làm trong khi ta không biết mà, ta cũng không muốn biết. Đế Mộng giận lên rồi, bọn Lưu Thành cũng phát hỏa, tứ bảng lâu này uy tín nói bọn họ là rác rưởi, chỉ là rác rưởi mà thôi. Lời này đổi thành người khác nói, cơn tức ấy thì nói qua cũng qua, nhưng mà từ thế lực của chính mình nói ra, há chẳng phải tự nhận mình là rác rưởi hay sao? tặng tài đồng tử, cái còn bà nhà nó. cháu gái à? Để cháu nhận thức rõ ràng về thế giới này, tất cả những người chung quanh đều đang lừa cháu. Ta làm được rồi. Long Hạo truyền âm qua, không quên nói kích đế mộng một phen. Ai là cháu gái của ngươi? Long Hạo, ta thật muốn giết... Người có cần tin tức về bí thuật của chư thần hay không? Long Hạo một câu nói trúng tim đen. The fuck, cần. Chết tiệt, mấy người đừng làm như thế có được không? Ta vừa hận không thể giết chết các ngươi nhưng cũng vừa muốn để cho các người sống. Chết tiệt lại còn phải cười nói với các người nữa. Ngay thời khắc có được bí thược chi thần, ta sẽ cho các người một trận, đưa ra tin tức bí thược, rồi còn không tranh đoạn. Sao thần giới lại sinh ra mấy con người tiện nhân như các người như vậy, vừa yêu vừa hận? Vì bí thược của chư thần, chịu chút ấm ức có đáng gì? Không đáng gì, xấu thì xấu, cũng đâu phải là xấu thật, rác rưởi thì rác rời, cũng đâu phải rác rưởi thật đâu. Chỉ có điều ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy vô cùng đáng giận. Đứng trước sự tuyên truyền của các đại thế lực. Trong bóng tối có một vài thế lực nhìn mà không hiểu. Chuyến này mấy thế lực lớn đang đùa cái gì vậy? Từ lúc nào mà tâm tính thần vương các ngươi lại rộng lượng đến thế rồi? Người ta bảo đệ tử quán vừa xấu vừa vô dụng, vậy mán còn bảo người ta là uy con mẹ nhà nó tín, thật là nói rất hay. Hồn tộc trong bóng tối cũng biểu thị nhìn mà không hiểu, dấu bọn họ đã bí mật lẻn vào bạch gia, đã khống chế không ít người của bạch gia, nhưng vẫn không hiểu được, không biết là bạch miễu đang chơi cái trò gì các đại thế lực tuyên truyền rồi bắt đầu truy tìm tung tích của bí thuật nhóm người long hạo dứt khoát trả lời cự tuyệt bảo bọn họ chờ thêm hai ngày xem hiệu quả tuyên truyền thế nào thậm chí các đại thế lực cũng đã phái người đến ngồi lì ở tứ bảng lâu chỉ vì muốn được trở thành người đầu tiên nắm được tin tức ai mà biết được là bọn họ có bán hạ giá trước rồi mới bán lại cho người khác hay không nhất thời khiến cho tứ bảng lâu chật ních cả người bị thần linh của các thế lực đến vây kín đến nỗi giọt nước cũng không tràn vào được Băng Vân trưởng lão lại đến rồi sao? Phải chăng còn muốn lên bảng nữa? Long hạo cười híp mắt nhìn Ngọc Băng Vân. Út! Ngọc Băng Vân hừ lạnh một tiếng. Chết tiệt! Ai thèm lên cái bảng rẻ rách của ngươi? Nếu không phải là vì bí thực chư thần và có sự giao phó của thần vương, ta thèm đến đây mới là lạ. Long hạo đại nhân, có phải thiên cơ có tiền đoán tin tức rồi không? Một vị thần minh lóng lỏng nói. Thiên cơ á? Cái đổ ngu này, cái đám long hạo thì biết thiên cơ cái chó gì? Tất cả đều là âm mưu của Ma La. Tuy chẳng biết mục đích là gì, nhưng chỉ cần có được bí thật chư thần là đủ lắm rồi. Tạm thời chưa có tiên đoán gì. Cái việc thiên cơ này rất hao tổn tinh thần. Ngay cả thần vương cũng khó lòng mà tiên đoán được. Nói sao thì đó cũng là bí thuật chư thần cơ mà. Thần sắc của Long Hạo trầm xuống nói. Nhưng mà nếu tiên đoán ra được, thì bọn ta sẽ báo cho các vị đầu tiên. Vậy khoảng mấy ngày nữa, thì mới có thể tiên đoán ra được. Một vị thái thượng chân thần không chờ được mà hỏi, hắn cực kỳ muốn có một bí thực, Độ trừng là hai ba ngày gì đó. Long Hạo tính toán một chút rồi nói, đến lúc đó thì chắc chắn sẽ báo cho mọi người hay. Tư bằng lâu của bọn ta được lập nên chính là vì mọi người, vì thần giới cơ mà. Các vị yên tâm, bọn ta đều muốn tốt cho các vị cả thôi. Ai tin được mấy lời này của ngươi, vì muốn tốt cho bọn ta ư? Chư thần đảo mắt hoài nghi, chẳng có một chút niềm tin nào. Trên chư thần bảng lại xuất hiện tên của vài người rồi. Hiện đã có bốn chiếc bí thược cấp thái thượng xuất hiện. Chẳng hay tứ bảng lâu có thể đoán ra toàn bộ hay không. Một vị thái thượng chân thần hỏi. Đối với năng lực tiên đoán thiên cơ của bọn ta thì các vị có thể yên tâm. Lúc trước đã chứng minh rồi mà. long hạo cao ngạo nói. Có điều tất cả đều phải có thời gian. Trước mắt các vị cứ nghe, đọc sách, thưởng trà. nhẫn lại đợi thêm hai ba ngày nữa rồi sẽ có tin tức thôi. Nghe đọc sách thì được, con thưởng trà thì miễn đi, ngâm lá trà của ta trước. Thái thượng chân thần kia lấy ra một ít lá trà, chuyển cho thần minh bên cạnh. Các thần minh khác thế thế cũng đều tự lấy lá trà ra. Long hạo hài lòng quan sát bọn hắn. Được lắm, lá trà cũng tự mang ra rồi. Biết thức thời như vậy thì tốt. Theo mong muốn của mọi người, không nhất thiết phải là thần dược, khoáng thạch đồng cấp hay cái gì cũng được. Bọn ta không từ chối, Long hạo lại nói. Các thần minh nhến răng, mồm hô miệng hoán Bảo là vì tốt cho bọn ta, còn chẳng phải là vì muốn cướp đoạt tài nguyên thì là cái gì. Có điều đám thần Minh Ngọc Bằng Vân lại không nghĩ gì thế. Nhìn Long Hạo về ánh mắt thương hại, để đám tai họa các ngươi rơi vào tay Ma La, có bí pháp trong người, thì có nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể nhìn mà thèm nhỏ rãi. Làm gì mà không ngoan ngoãn nộp lên cho Ma La cơ chứ. Phần đó coi như là tiền phí bọn ta mua tin tức từ Ma La, còn mấy người các ngươi chỉ là mấy tên sắp phải chết. Giang Thái Huyền bắt đầu kể về những chuyện xảy ra trong chiến trường chư thần cho chút một chút khiến sắc mặt không ít thần minh rất khó coi nhưng mà những thần minh tỏ ra hứng thú lại càng nhiều hơn dám nói các đại thế lực như thế cũng chỉ có một mình tứ bảng lâu đặc biệt là phải kể đến hai người đế mộng và lưu thành không thấy họ sắp tức điên lên rồi sao được tin hai ba ngày nữa có thể biết tin tức của bí thược chư thần Những thần minh này dứt khoát không chịu rời đi Ngồi lì ở đây 2 ngày Nghe Giang Thái Huyền đọc sách kể chuyện 2-3 ngày mà thôi Thời gian trước mắt là qua Hơn nữa bây giờ mà đi không chừng chút nữa Sẽ trở thành đọc tài liệu đọc sách Nhìn nét mặt của các đại thế lực So ra còn đặc sắc hơn kẻ mù đi dạo rất nhiều Thời gian 2 ngày trôi qua Hiệu quả tuyên truyền cực lớn Long hạo viện là lý do Ra ngoài một canh giờ Khi trở về một vài thần minh đã nhịn không được vội hỏi Long hạo tiền cờ thế nào Tiên cơ đã được tiền đoán ra rồi. Chỉ có điều tin tức này vô cùng trọng đại và quý báu dị thường. Thân sắc của Long Hạo ngưng trọng nói. Bởi vì bí thuật lần này không chỉ có một với lại còn ở cùng trong chỗ của một người. Cái gì cơ? Cùng ở chỗ cùng một người. Không chỉ có một chiếc bí thuật. Không ít thần minh thốt lên kinh ngạc. Đúng vậy. Long Hạo gật đầu liên tiếp. Vì chín đại thần vương đã ước hẹn trước. Cho nên bọn ta ưu tiên bán cho đại thế lực. Không công bằng Các thế lực khác đều hét lên, bọn ta đều đồng ý trả đồng giá mà. Im miệng, một tiếng hử lạnh vang lên, đám thần minh ngọc bằng vân đế mộng đồng thời lên tiếng. Tám đại thần vương của các phái quay đầu, nhìn người vừa hét mà cười lạnh. Công bằng sau, nơi đây là thần giới, người nói công bằng với bọn ta, lẽ nào là đang nói đùa. Đầu tiên, người dám nói một câu, ta ra khỏi tứ bằng lâu, bản thần liền giết người. Đế mộng tức giận, ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo và u ám. Được thôi, vậy thần minh kia sợ rồi. Đứng trước mặt bao nhiêu người không nói gì nữa, bằng không đế mộng quả thực có thể giết hắn. Lần này cần bao nhiêu tài nguyên là bí thực cấp gì? Đế mộng dằn mặt tên thần minh kia xong, quay sang nhìn Long Hạo. Thái thượng cấp, 20 cây thần dược, 20 viên khoáng thạch, Long Hạo nhạt nhạt nói: Thần linh cấp cũng vậy. Nói vậy là thần linh cấp và thái thượng cấp đều có hai chiếc, Các vị thần minh đoán mò, năng lực tuyên đoán thiên cơ này phải chăng quá mạnh rồi, một lần tiền đoán ra bốn chiếc sau. Của người đây, đế mộng không chút do dự, chuyến này nàng đại diện cho đế thần cung mà tới cho nên đã chuẩn bị sẵn tài nguyên. Cái này là của Ngọc Long Tộc, cái này của Thánh Viên Tộc, cái này... Bát Đại Thế Lực đồng thời giao ra tài nguyên, Long Hạo cũng giao cho mỗi người một tờ giấy của các người đây, giết hay không là tùy các ngươi Nói vậy là sao... Bát Đại Thế Lực mơ hồ nhìn tin tức ghi trên giấy nhất thời ngây ngẩn cả ra. Ngươi chắc chắn mình không lầm đấy chứ. Bát Đại Thế Lực làm sao vậy? Xem tin tức xong mà lại có biểu cảm như thế. Lẽ nào bọn họ quen sao? Các thần minh càng thêm mơ hồ. Không ít các thần hận không thể chạy qua nhìn vào tờ giấy. Tin tức trên giấy không phải toàn bộ bọn họ đều quen. Nhưng biết cả có đến hai người. Đặc biệt là Đế Mộng còn Đích Thân tìm tới cửa bảo người ta xấu nữa. Không sai, hai người ấy chính là thiên ngữ và huyết thiên tinh. Ngọc Long tộc và thánh viên tộc cổ quái nhất, bọn họ đều biết Long Hạo có thủ với huyết thiên tinh. Các thế lực khác hoặc ít hoặc nhiều đã có điều tra, đều biết chuyện này. Người chắc chắn người đây không phải mượn tay bọn ta để xử lý cái gã huyết thiên tinh kia đấy chứ. Không đúng, trên chư thần bảng đám người Long Hạo sẽ là bị huyết thiên tinh giết. Nếu chúng ta đi giết huyết thiên tinh rồi thì ai giết ba tên lửa đảo này đây? Có nên cướp bí thược này hay không đây? Lòng hạo, ngươi đang làm gì vậy? Giờ ngươi muốn hạ thủ với thiên ngữ sao? Nàng ta chính là đồ đệ của Ma La. Ngươi làm như vậy không khiến Ma La nghi ngờ đấy chứ. Đại diện của thánh viên tộc là viên sùng sơn bí mật chuyển âm tới. Thánh viên tộc và Ma La vốn đã không hợp nhau. Cũng hy vọng thực sự có thể đập tan âm mưu của Ma La. Ngươi cứ tin ở ta. Hiện giờ Ma La không giết bọn ta đâu mà còn phải bảo vệ bọn ta nữa kìa. Lòng hạo chuyển âm đáp bởi vì bọn ta đã lập được thành tích. Chẳng phải các ngươi, Không có giết chết thiền ngữ thì được rồi sau Chỉ cần bọn họ không chết thì Ma La sẽ không có động thái gì lớn. Do bọn họ xui xẻo cho nên bị người ta phát hiện mà thôi. Nếu người đã tự tin như thế lão viên ta không có gì để nói. Viên sủng sơn thẩm than một tiếng. Tin tức cũng đã bán ra rồi. Cho dù ông ta không động thủ thì những thế lực như là đế thần cung cũng sẽ động thủ mà thôi. Người có chắc không phải đăng mượn tay bọn ta để trừ khử huyết thiền tinh đó chứ? Ngọc Băng Vân chuyển âm. Giết một tên huyết thiên tinh cần gì phải mượn đau Long hạo tỏ vẻ bất cần. Các người thích, ti hay không thì tùy, dù sao bí thực nằm trên người huyết thiên tinh. Các người đến trễ thì cứ từ từ mà hối hận. Ngọc Băng Vân không nói gì thêm, lập tức rời khỏi tứ bảng lâu, đi tìm thiên ngữ và huyết thiên tinh trước. Thánh viên tộc đế thần cung và các thế lực khác cũng không chần chừ nữa, lập tức đi đoạt bí thực. Bọn họ đều không biết thiên ngữ là đồ đệ của Ma La. Về phần huyết thiên tinh, chỉ đoạt bí thực, không giết là được. Lần này lấy danh nghĩa của thánh viên tộc, bảo toàn cho huyết thiên tinh và thiên ngữ một mạng. Trong lúc ngự không, viên sủng sơn còn mở miệng. Không thành vấn đề. Nếu như các ngươi đã bằng lòng nhận tội danh này, bọn ta đương nhiên vui lòng đáp ứng. Người cầu bạch gia nói, nhất định phải để huyết thiên tinh sống. Tốt nhất là có thể điều khiển trong tay chúng ta. Đế mộng lạnh lùng nói, đợi khi thời cơ chín mùi thì để huyết thiên tinh, thu thập bà tên yêu nghiệt kia. Được. Người cầu bạch gia Trước kia đã có người của Bạch Gia lấy được bí thược, cũng vì đám người Long Hạo bán tin cho nên bị cướp đi, người cũng chưa thấy trở về. Bọn họ nếu biết đó là người của Bạch Gia do bên hồn tộc thao túng, thì có lẽ còn cảm kích đám người Long Hạo. Chúng ta cũng tăng tốc nhanh đi, trong tứ bảng lâu còn không ít người, để lâu hơn sợ rằng sẽ có một đám thần nhân giết mất. Viên Trùng Sơn vội vàng nói, nghĩ đến đám thần minh vây chật ních ở tứ bảng lâu bọn họ đều rất hoảng, nhiều thần như vậy cùng động thủ, thế lực liên quan, bát phương bọn họ liên hợp cũng chưa chắc bình định nổi, trong số đó có một vài thế lực mà có cả thần vương ẩn mình trong bóng tối, chỉ là chưa xuất hiện mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.